Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tỉnh cười khen Ngày đó thật đáng sắc, phản ứng rất nhanh nhạy Đúng thế, Gia Lệ ha hả cười Chỉ có chán bạch bạc sĩ dancy xì Và cà phê xong rồi ngồi xuống một chỗ xem tivi Nhìn thấy như đang xem kênh nào hay Thực ra lại tiếp tục nghe lén hai cô nói chuyện với nhau Không có biện pháp, tình tiết thật là khéo Dưới ánh mắt cảnh cáo của Tổ Dĩnh xa Gia Lệ khép bút ký lại Cô phỏng đoán tình huống của Tổ Dĩnh chờ tớ một ít thông minh đi Lại có người cười Ra lệ trừng mắt với ông chồng một cái Tiếp tục nói chuyện với Tổ Dĩnh Theo suy luận của tớ Tất cả chuyện này kết luận Lại chỉ có bốn chữ Ừ, nói xem nào Tổ Dĩnh vỗ vỗ cầm Giờ phút này rất cần ý kiến của người bên cạnh Nói hưu nói vượn Xài trọng tâm nói hưu nói vượn á Ừ, nếu như cậu muốn tớ nói rõ ràng hơn, cũng chỉ gồm 4 chữ, chính là cậu thì bất thông. Xài chậm tâm cậu thì bất thông ư? Đúng vậy, nếu như cậu muốn tớ nói thâm sâu hơn, còn có bốn chữ khác. Còn sao? Còn có gì nữa? Không hổ danh là nhà văn, bội phục, bụi phục. Hắn bụng dạ, khó lường. giả lệ giữ chặt hai vai của tổ dĩnh, nhìn cô chằm chằm. Không thể nào... Tuyệt đối không thể có thể, tuyệt đối không thể có chuyện hai người phát sinh quan hệ. Cô cố nghĩ vậy nhưng mà... Nhưng hắn biết vết bớt của tớ nên giải thích thế nào. Thì có lẽ cậu uống rượu say, thoát y chẳng hạn. Sao tớ có thể mất phẩm chất như vậy? Tớ giống như thế sao? Uống rượu say rồi thoát y, dựa vào là tớ mất tính người thế à? Hoặc là hôm đó cậu mặc váy, không cẩn thận bị lộ hàng. Tổ dĩnh đà mặt. Ngày đó tớ nhớ rất rõ là mình mặc quần jean mà Hơn nữa vị trí vết bớt đó rất kín đáo Cho dù bị lộ cũng không thể nhìn thấy Hơn nữa cái bớt rất nhỏ Cậu biết tại sao tớ nói không thể không? Già lệ quay đầu nhìn bạch bác sĩ Chào ngà, anh là bác sĩ, anh nói đi Say không còn biết gì, có thể làm loại chuyện đó không? Đã làm chuyện đó rồi, còn có thể nhớ không xa được Già lệ ngốc ngách, cư tỉnh bơ như vậy hải vấn đề nhạy cảm này Bạch bạc sĩ quay mặt vào tường, cố gắng trả lời. Trên lý thuyết thì không thể nào, chứ thực tế cũng không rõ ràng lắm. Gia Lệ ồn ào. Cái gì thực tế, cái gì lý thuyết, phức tạp quá đi. Bạch bác sĩ gầm lên. Con người vốn là loại động vật phức tạp, em đừng có ý kiến này nọ nữa. Hơn nữa anh chưa thử qua, không thể suy luận linh tinh được. Quả nhiên là đại bác sĩ có khác, hành động cẩn thận, làm việc tỉ mỉ trắng, tuyệt không nói linh tinh. Đúng, có lý lắm. Già lệ lại quay sang nói với tổ dĩnh Lúc bình thường cậu rất quan tâm tớ Chuyện này tớ nhất định phải suy nghĩ rõ ràng Đây là vấn đề của tớ Cậu cứ suy nghĩ tùy tiện thế thì làm sao mà rõ ràng được Tổ dĩnh không giải thích được Hiện giờ tớ rất muốn uống rượu Sau đó gọi bạch bác sĩ Già lệ lựa lời Để xem hôm sau có nhớ hay không Bạch bác sĩ tắt tivi Cuộn quyền tạp chí Cấp một phát nhẹ nhàng lên đầu vợ Anh không cho phép Nhà chúng ta cấm rượu, em nói chuyện cẩn thận một chút cho anh nhờ. Em mấy tuổi rồi, có thể dùng chút đầu óc có được hay không? Chuyện này có thể giải quyết như vậy sao? Em đọc nhiều sách như vậy, đầu óc còn đơn giản thế sao? Đột nhiên, bạch bạc sĩ ngây ngần cả người, kinh ngạc nhìn tổ dĩnh cùng Gia Lệ cười đến ngã trái ngã phải. Em đùa thôi mà, Gia Lệ giật mình cười. Đùa thế mà anh cũng tin, tổ dĩnh cười to. Bạch bác sĩ đáng thương, đột nhiên cảm giác được mình giống như đứa ngốc, Không thể làm gì khác hơn là lúng túng cười theo Đúng vậy Gia lệ chết tiệt Anh chàng giận dỗi quay đầu lại tiếp tục xem tivi Nhưng anh không thể chuyên tâm Bởi vì các cô buôn chuyện càng lúc càng quái dị Gia lệ tiếp tục suy luận Hai người ở chung một chỗ Cùng làm chuyện đó mà lại không nhớ gì sao Còn nữa quần áo vẫn còn nguyên vẹn à Theo cậu nói hôm sau ăn mặc vẫn rất chỉnh tề Không thể nào chứ Cũng không phải là 18 tuổi Đừng để bị anh ta hù dọa Cậu nghĩ kỹ xem Cũng không biết thế nào. Một nhà văn và một biên tập đạo lý đơn giản như thế mà còn không hiểu sao. Nhưng quan trọng là lúc đó tớ bất tỉnh nhân sự anh ta... Anh ta bắt đại cậu sao? Mặc dù tớ cùng xài tiên sinh không quen biết nhưng khi đọc sách anh ta viết cảm giác anh ta không giống loại người hẹn hạ như vậy. Tớ đoán là anh ta cố ý nói dối cho rằng gạo đã nấu thành cơm cậu nhất định sẽ kết hôn với anh ta cậu đừng trúng kế đó. Thật sao? Tổ dĩnh cúi đầu, cầm cốc cà phê, thất thần. Gia Lệ hỏi, này, được một người đàn ông theo đuổi mãnh liệt như vậy cảm giác thế nào? Nói thật đi xem nào, trong lòng rất vui vẻ phải không? Tổ dĩnh nhìn chầm trầm Gia Lệ, làm gì có? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net